ở phía sau đại điện của hoàng cung thì bất ngờ linh viêm lại nhảy ra chỉ trích nhân hoàng và thậm chí hắn còn đưa ra nhiều hình ảnh để làm bằng chứng đó là nhân hoàng khi mà lên đăng cơ đã coi như là hiến tế nhiều cái tộc quần trong đó có lẫn cả nhân tộc của đó hắn còn lấy cả một cái đầu lâu huyết sắc ra để coi như kêu gọi các cái bậc tiên hiền xuất hiện trên vòng xoáy vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem sự thật là chuyện gì diễn ra âm thanh ấy lúc này thê lương đến cực điểm trong chớp mắt này thần sắc và tâm thần của mọi người đồng thời đại biến mà vòng xoáy khí vận cũng gia tốc xoay tròn nhưng tiếng vang ầm ầm kinh thiên động địa màu sắc cũng ẩn chứa màu đỏ thẫm như là bị oán khí trong đó lan tràn trong nháy mắt có tiếng vang kinh khủng vang lên từng sợi xích sắt đỏ thẫm hình thành từ vòng xoáy khí vận bỗng nhiên hất xuống phía dưới số lượng rất nhiều ước chừng là hơn một ngàn sợi lao thẳng xuống chỗ của nhân hoàng nhân hoàng cũng không hề phản kháng để mặc cho những sợi xích sắt cuốn xuống và trói chặt thân thể kéo gã bay lên trời trong nháy mắt tiếp theo có càng nhiều xích sắt bay rời từ trong vòng xoáy khí vận ra chỉ sự chấn áp để tăng nặng hình phạt mắt thấy một màn như vậy ánh mắt của ninh viêm sáng lên nhìn chăm chăm vào nhân hoàng trước đó người khinh thường mở miệng Mà đến hiện tại, ngươi không còn gì để nói rồi sau Biểu cảm của nhân hoàng lúc này vẫn rất là bình tĩnh. Cho dù bị khí vận của nhân tộc chấn áp, bị xích sắt quá chặt, gã cũng chỉ nhìn Ninh Viêm giống như đang đợi tiếp theo đối phương còn làm thêm chuyện gì nữa. Cảnh tượng này diễn ra khiến cho quần thần kinh nghi, đáy lòng của Ninh Viêm cũng trầm xuống. Nhưng gã rất có lòng tin đối với chuẩn bị của mình. mà tình thế bây giờ thì như mũi tên đã được kéo căng nhất định phải bắn vì vậy mắt gã càng đỏ quát lớn một tiếng ngươi còn không ra tay hiển nhiên lời này là không phải nói với nhân hoàng bởi vì trong nháy mắt khi tiếng nói được truyền ra một bàn khiến hô hấp của hứa thành chậm lại bỗng dừng xuất hiện Chấn viêm vương bên cạnh hắn lập tức biến mất trong nháy mắt bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe Bóng dáng của chấn viêm vương từ bên trong đi ra, mặt không biểu tình, khí thế cuồn cuộn trồi lên, lực lạng quẩn thân bát giới toàn diện bộc phát giống như có thể chấn áp vạn cổ. Khí thế của gã kinh thiên giơ thanh trưởng đao trong tay, tập trung ở trước mắt chém thẳng một đao về phía nhân hoàng. Một đao này có thể thấy được cả tám đại thế giới lấp lánh, làm cản khôn nổ vang, hội tụ vào trong đao quang, hình thành một lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, chám xuống một đòn tuyệt sát. Hết thảy biến hóa quá nhanh, mọi người trong cổ hoàng tinh đều không kịp phản ứng. Thực sự là chấn viêm vương, phản chiến thí quân đã vượt ra tất cả dự liệu của mọi người. Bất luận kẻ nào đều có khả năng phản chiến, đổi phe, nhưng ở trong lòng mọi người, một kẻ đã vì nhân tộc và chinh chiến nhiều năm, dốc hết tâm huyết một lòng, thì tuyệt đối không thể làm phản. Nhưng hôm nay, gã lại khiến cho người ta không thể tin được. Không ngờ chấn viêm vương lại là con át chủ bài của ninh viêm. Trong lúc nhất thời, trong lòng các phương phong bạo dấy lên càng lớn, hoảng sợ đến cực điểm, nhưng họ lại không có thời gian suy tư. Mắt thấy trận tế tự này lại biến thành một hồi thí quân. Tu sĩ cả bên trong lẫn bên ngoài cổ hoàng tinh, nhào nhào phóng tới theo bản năng muốn ngăn cản. Mà người xuất hiện nhanh nhất là một bóng dáng giả nua đột nhiên lộ ra trước mặt nhân hoàng. Lão mặc trang phục của thái giám giống như vẫn luôn tồn tại ở đây. Ngay khi lão huyễn hóa ra liền ra tay, nhấn vào một đao đang chảm xuống của Trấn viêm vương, lực lượng của hoàn thân kiểu giới lại bộc phát từ trên người lão thái giám này, kinh thiên động địa. Rõ ràng, lão là một cường giả ẩn tàng trong bóng tối của nhân tộc. Lúc này thiên địa ầm mầm nổ vang, gió nổi mây phun, trực tiếp cản lại một đao của Trấn viêm vương. Nhưng với lực lượng kiểu giới của lão, sau khi chống đỡ được cũng thụt lùi mấy bước. phun ra một ngụm máu tươi có thể thấy được chấn viêm vương bất phàm cỡ nào còn những tu sĩ hộ giá bên ngoài vừa muốn bước vào nhưng trận pháp của nhân tộc đã bộc phát ngăn cản tất cả bọn họ viên tinh cầu này người không có đủ tư cách thì không được bước vào mà đám người trong cổ hoàng tinh mặc dù cũng lao ra chấn viêm vương chỉ quay đầu quét ngang một đao, bọn họ đều phải nhào nhào lui ra phía sau hết nhưng mà chấn viêm vương cũng không thể ra tay nhiều hơn mà bị lão thái giám kia dây dưa hứa thanh nhìn thấy cảnh này liền nhìn về phía ninh viêm sát cơ lóe lên trong mắt niềm vương gã lao thẳng tới nhân hoàng đang bị trói buộc tay nắm vào hư không bỗng có một thanh trưởng kiếm xuất hiện nhưng vào lúc này nhân hoàng bị khí vận của nhân tộc trói giữa khung trung thân thể khẽ trao đảo oanh một tiếng một sợi xích sắt đã đứt gãy ngay sau đó khí thức trên người nhân hoàng tràn ra khí thức này khủng bố ngập trời căn bản là xích sắt trên người gã không thể chống đỡ chỉ trong chốc lát đã đứt rời ra từng sợi trong quá trình đó nhân hoàng mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn ninh viêm với thần tình âm trầm nói ra câu đầu tiên của gã với ninh viêm tiểu thập nhất còn gì nữa không Lời vừa nói ra thật giống như lôi đỉnh xẹt qua bầu trời, lọt vào chốn nhân gian, cũng rơi vào trong lòng quần thần trong ngoài cổ hoàng tinh, biến thành âm vang âm mầm nhưng không gây thêm quá nhiều phong bạo. Bởi vì chuyện xảy ra hôm nay, ngay từ đầu đã khiến mọi người quá chấn động. Đầu tiên là ninh viêm đột nhiên đại nghịch bất đạo, sau đó tế ra ba đồ vật, mỗi vật đều gây oanh động không nhỏ, nhất là còn đưa tới hình phạt tử khí vận của nhân tộc, hóa thành xích sắt để trói buộc nhân hoàng. Loại chuyện có thể lây chuyển khí vận như thế này chỉ có thể nói rõ, những lời mà Linh Viêm nói là sự thật. Nhưng so sánh với những điều ấy, một đao của chấn Viêm Vương mới là chuyện khiến người ta không thể tin và tâm thần nổi lên gợn sóng cao vạn trượng. Không ai có thể nghĩ tới chấn Viêm Vương luôn tận tụy với nhân tộc thuộc vào hàng đỉnh tiêm quân thần của nhân tộc lại làm phản. Loài chuyện này hoàn toàn không hợp với lẽ thường Bọn họ không cách nào suy đoán Đến cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì Mà chấn viêm vương lại lựa chọn rút đau Dù sao thì đến được cấp độ và thân phận như chấn viêm vương Những thứ có thể đả động tới gã Vốn ít càng thêm ít Nhất là trong những năm qua Gã thực sự luôn tận lòng chinh chiến vì nhân tộc Nhiều lần sinh tử cận kề Nhiều lần trọng thương để chấm giết dị tộc Nhưng chuyện đó đều không thể làm giả Mà linh hồn của một vị thiên vương cao thượng như vậy Toàn tâm toàn ý vì nhân tộc Đao của gã Thế mà lại chạm về phía nhân hoàng Tất cả những thứ này đều dẫn tới sóng to gió lớn Có thể nói là sóng thần Cho nên bây giờ Ninh Viêm đứng đó Thân phận chân chính của Y Ở trong lòng mọi người đã không còn trọng yếu Thậm chí là một số cựu thần Trong chớp mắt vừa rồi đã có phán đoán Trận đại án mấy năm trước liên quan tới Ninh Viêm Hôm nay ký ức vẫn cực kỳ Rõ ràng trong lòng của mọi người chẳng qua về ca ca của ninh viêm cũng chính là chuyện thập nhất hoàng tử chính là điều cấm kỵ của nhân hoàng mọi người không muốn chạm vào mà thôi mà xích sắt trói buộc thân thể nhân hoàng cứ liên tục đứt gãy Giờ phút này nhân hoàng với vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên chuyển ra âm thanh quanh quẩn cổ hoàng tinh sự xuất hiện của ngươi chấm không có bất ngờ chỉ có việc chấn Viêm vương xuất thủ là chuyện đầu tiên mà chấm có chút kinh ngạc chấn Viêm vương ngươi có nguyện ý nói rõ lý do cho chấm biết không Nhân hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía chấn viêm vương còn đang giao chiến với lão Thái Giám. Trấn viêm vương không nói lời nào, vẫn toàn lực ra tay, tiếng nổ vang vọng, ánh đào cứ bùng nổ trong thiên địa. Đáp lại nhân hoàng là ca ca của ninh viêm, cũng chính là thập nhất hoàng tử Lựa chọn chảm người, đương nhiên là vì nhân tộc, vì đại nghĩa. Phụ hoàng, vì nhân hoàng như người là khối u ác tính của nhân tộc ra, không xứng làm hoàng. Đã lâu rồi, không nghe cái xưng hô tiểu thập nhất từ trong miệng người. Năm đó ba chữ này khiến ta cảm thấy ấm áp. Bây giờ nghe lại, cảm giác thật dối trá. Về mặt của thập nhất hoàng tử vặn vẹo, trong mắt ngập tràn tơ máu, lộ ra vẻ cửu hận nồng đậm. Không có gì ngoài ý muốn với việc nhân hoàng nói ra được thân phận của mình. Theo như gã thấy, về thân phận gì đó, căn bản chính gã không thèm để ý chút nào. Gã chỉ để ý một điều, đó chính là chém giết nhân hoàng. Vì thế mà gã đã ẩn nhẫn và chuẩn bị rất nhiều năm Nhân hoàng mặt không cảm xúc Không có nhìn về phía chấn viêm vương nữa Mà ngó về phía thập nhất hoàng tử Hình như không quan tâm tới việc đối phương châm chọc Mà bình thản tiếp tục mở miệng Người phụ thể và ninh viêm từ lúc nào Thập nhất hoàng tử nghe vậy cười ha hả giờ khắc này thần sắc càng thêm dữ tợn Bình thường gã âm trầm Tâm tình vốn sẽ không hề chấn động như vậy thực sự là hôm nay khác với ngày xưa Gã đã ẩn nhẫn quá lâu, cũng đã chuẩn bị rất lâu, hôm nay rốt cuộc bộc phát là muốn báo thù, cho nên tâm tình của gã cũng vậy. Đương nhiên là nhờ vào phụ hoàng đại nhân, khi ngươi nhốt đè đệ ngu xuẩn của ta vào địa lao của hoàng gia. Vì để ngươi làm vậy, ta đã cố ý lộ ra thân ảnh trong sự kiện đó, cũng chỉ có như thế, mới có thể chữa mũi nhọn về phía ninh viêm. Mà ta đoán chừng, ninh viêm sẽ dùng vấn tiên trung để chứng minh mình trong sạch. Và lại vĩ đại như ngài, Đang bận dọn việc riêng nên sẽ không quá chú ý tới chuyện đó Cho nên giam giữ là một lựa chọn dễ đoán Như vậy ta có thể mượn liệt đao hoàng gia Trong lúc đệ đệ vô tri vô giác Dùng ý niệm để phụ thể xuống nó Âm thanh của thập nhất hoàng tử chuyển ra bát phương Hứa thanh nghe vậy thì như có điều suy nghĩ Hôm ấy người áo đen thần bí trong nhà dân Chính là vị thập nhất hoàng tử này Hứa thanh nhào mắt lại Năm đó khi màn siêu hồn để truy xét, người đứng sau màn, vụ vu hãm, dị tiên lưu, đã tìm được một chỗ nhà dân. Tại đó lần đầu hắn gặp một người áo đen. Hứa thanh trầm ngâm, rất nhanh nghĩ đến ninh viêm đã từng ở trong địa lao, nói qua là mình cảm nhận được ở chỗ sâu trong địa lao có chấn động quen thuộc. Mà sở dĩ đối phương phụ thể ninh viêm, mục đích cũng đã rõ ràng. Thân phận thấp nhất hoàng tử là ẩn nấp, mà miệng gã muốn làm, tất nhiên là cần phải tiếp cận nhân hoàng. Mặt khác ở hoàng đô của nhân tộc muốn chấm giết nhân hoàng tự nhiên lực cản là vô cùng lớn lao cho nên chuyện này muốn thành công còn phải phòng ngừa người ngoài cứu viện nữa Vì vậy ở nơi tế tổ cổ hoàng tinh bản thân nơi đây đã ngăn cách trong ngoài chính là một chiến trường tốt nhất Ở chỗ này người ngoài muốn bước vào lại cần có đủ tư cách mà tư cách thì chỉ có nhân hoàng mới có thể dùng khí vận để trao cho Nhưng bây giờ khí vận dao động lại hóa thành xích sắt để trói buộc nhân hoàng. Trước khi nhân hoàng giải quyết được vấn đề này, thì không thể dẫn dắt ký vận trợ lực. Cái bẫy này hiển nhiên là thấp, thập nhất hoàng tử đã chờ đợi rất lâu. Hắn chờ chính là lễ tế tổ. Mà muốn đồng thời xuất hiện trong cổ hoàng tinh ở thời điểm tế tổ, có lẽ trước khi ninh viêm trở về, thì vị thập nhất hoàng tử này có sự lựa chọn khác. Nhưng sau khi ninh viêm trở về, thì lựa chọn phụ thể ninh viêm đã trở thành một nước cờ nhàn rỗi của gã Hoặc nói chính xác hơn, ngay từ đầu phụ thể ninh viêm chỉ là một trong các phương thức lựa chọn, mà sau khi bản thân mình quật khởi từ viêm nguyệt đại vực, tất nhiên phụ thể ninh viêm đã trở thành phương thức tốt nhất của gã. Mượn nhờ sự đề cử của mình, đối phương có thể thuận lợi mượn thân thể của ninh viêm để tiến vào cổ hoàng tinh, đứng ở bên cạnh nhân hoàng. Đây chính là lần tiếp cận gần nhất. Nhưng mà có một nghi vấn, hứa thanh thủy trung không tiêu tan. Ninh viêm thực sự không biết việc này. hay là nói y tự nguyện. Mà nhân hoàng thân là chúa tể, lại là ý chí cao nhất của nhân tộc. Tất cả những chuyện này gã thực sự không biết sao, hay là vẫn cố ý làm. Hứa thành bất động thành sắc, sau khi trải qua quá nhiều chuyện, hắn rõ ràng, màu sắc của nhân tính nó không chỉ đơn giản là thiện và ác, mà nhân tâm thì lại càng là như vậy. Trình độ phức tạp thường thay đổi, thường thường sẽ bởi vì lập trường ở mỗi thời khắc bất đồng mà sẽ có sự biến hóa. Nhất là lúc này, Phản ứng của nhân hoàng cũng có chút kỳ dị, trên khuôn mặt bình tĩnh của gã lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. tham gia, tình cảm của ngươi đối với đệ đệ là rất sâu, cũng đã đến trình độ như thế mà trong lời nói vẫn còn hàm ẩn ý phủi sạch quan hệ, lại lo lắng chuyện hôm nay thất bại sẽ liên lụy đến đệ đệ của ngươi sau. Chỗ Ninh viêm chấm sẽ không làm khó dễ, cho nên ngươi cũng không cần phải miệng lưỡi ở đây quá nhiều. Hôm nay ngươi đã xuất hiện, lại nói nhiều lời như vậy. hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian Bất luận ngươi đang chờ cái gì Nếu ngươi còn có lời chưa nói hết Chấm ra cho ngươi thời gian một nén nhang Để mở miệng Dẫu sao sát phụ thí quân Thì cũng cần một lý do Để có thể giảng giải với thế nhân chứ Giọng nói của nhân hoàng Từ đầu đến cuối đều không có chút gợn sóng Một màn này khiến sắc mặt của thập nhất hoàng tử Có chút khó coi Nhưng gã vẫn rất có lòng tin Với thế lực sau lưng mình Cùng với những sự chuẩn bị bấy lâu nay Thế là rất nhanh, sắc mặt gã khôi phục như thường, nhìn chăm chăm và nhân hoàng. Lý do? Tại sao ta làm như vậy? Ngươi còn không rõ sao? Từ năm đó lúc người hạ lệnh giết chết mẫu thân ta, ta đã tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết ngay trước mặt mà tâm thần sụp đổ. Huyền chiến, ta vĩnh viễn không đội trời chung với ngươi. Ta hận ngươi, mỗi phút mỗi giây, cơn đau đó đều nuốt chừng trái tim ta. Mà ta cũng hiểu rằng, ngươi cũng biết là ta chưa chết, cũng rõ nguyên nhân ngươi bỏ mặc ta. Chẳng phải là ngươi muốn lấy ta đi câu cá, để xem ở thời khắc mấu chốt có thể câu được ra bao nhiêu hay sao? Ta thỏa mãn cho ngươi, bởi vì nếu không giết ngươi thì ý niệm trong đầu ta không thông, nếu ngươi không chết thì ta sống uổng làm con người, nếu không giết được ngươi, ta không xứng được sống trên thế gian này." Giọng nói của thập nhất hoàng tử Thê Lương vang vọng bát vương, trong mắt nhân hoàng lộ ra một tia hồi ức, hiển nhiên lời nói của Ninh Viêm đã khiến gã nghĩ tới chuyện khi xưa, nhớ về hình bóng đẹp đẽ trong bức tranh ấy. cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này bao hàm cả nỗi thổn thức đối với tình cảm đã từng có. Theo đó, lòng gã cũng bình tĩnh trở lại, nhản nhạt, nhạt mở miệng. Như vậy, hậu chiêu của ngươi còn gì nữa không, có thể tiếp tục triển khai. Như người mong muốn. Thập nhất hoàng tử cúi đầu nhìn sâu vào cổ hoàng tinh, sau đó trong mắt lộ ra một tia u mang, lạnh lùng mở miệng. Lời nói vừa ra, lập tức ở chỗ sâu trong cổ hoàng tinh, truyền đến một tiếng nổ vàng trầm đục. tựa hồ có kịch biến nào đó đang bộc phát từ bên trong cổ hoàng tinh mà biến hóa này tự nhiên chính là kết quả thập nhất hoàng tử muốn kéo dài thời gian chớp mắt tiếp theo một màn khiến cho tất cả mọi người trong ngoài cổ hoàng tinh nổi lên gợn sóng càng lớn hơn rung động xuất hiện trong mắt họ chỉ thấy âm thanh ầm ầm như thiên lôi bộc phát bên trong cổ hoàng tinh ở chỗ sâu bên trong cổ hoàng tinh bị sương mù vô tận bao phủ thình lình có một cỗ chấn động kinh thiên động địa ầm ầm vang lên sương mù nơi đó nổ tung điên cuồng cuốn ngược ra bốn phía trong cái cảm giác điển nát vô cùng mãnh liệt một tòa tế đàn ngũ giác lại từ sâu trong cổ hoàng tinh bị một lực lượng nào đó cưỡng ép dẫn dắt ra tế đàn đó chính là ngọn nguồn khiến mọi người chấn động bởi vì trên tế đàn có đặt năm cỗ quan tài màu vàng cực lớn chúng nó được đặt ở năm góc mỗi cỗ quan tài đều tràn ra hoàng khí kinh khủng ẩn chứa uy lực trí cao Mà mỗi cỗ đều có điện thờ riêng, sừng sững ở phía trên. Trong điện thờ không có tượng để thờ phụng mà chỉ có linh bài. Lần lượt viết là Đông Thắng, Thánh Thiên, Kính Vân, Đạo Thế và cuối cùng Huyền Chiến. Cảnh tượng này giống như một nghi thức thần bí kinh thiên động địa, chấn động cả vọng cổ. Mà chính giữa năm cỗ quan tài thì có một chiếc đèn. Chiếc đèn này toàn thân bằng tử thạch, giống như một đóa tử kinh hoa. Bên trên còn có một con chim phượng màu tím, cánh chim mở rộng. trông rất là sống động. Chưa có điều chiếc đèn này tràn ngập những vết nứt dạng, còn có ngọn lửa đỏ bên trong tràn ra, bao phủ lên 5 cỗ quan tài. Sau đó không biết đã trải qua chuyển biến như thế nào, dung hợp với 5 cỗ quan tài, đan xen với hoàng khí, khiến cho ngọn lửa tầng ngoài cùng trở thành màu vàng, hừng hực thiêu đốt. Khí tức thần linh khuếch tán ra từ trong ngọn lửa màu vàng này, đó là thần hỏa. Nói chính xác hơn, chính là thần hỏa sắp thành công. Vụ Hoàng Đại Nhân Ta phơi bảy nghi thức thành thần bí mật của ngươi, bày ra trước mặt của thế nhân. Ngươi nói xem, có phải đây cũng là một lý do để giết ngươi hay không? Thập nhất hoàng tử cười lạnh mở miệng. Tế đàn vừa ra, coi như thạch phá kinh thiên. Ở bên ngoài cổ hoàng tinh, quần thần vốn đang lo lắng, do phút này thần sắc mỗi người đều đại biến, trong lòng bốc lên như long trời lở đất. Càng có một số thần tử lộ ra vẻ không thể tin, như là bị ngũ lôi oanh đỉnh. Đó là quan tài của nhân hoàng các thời kỳ. Đây, đây đúng là một nghi thức thành thần Tâm thần của mọi người lúc này Dâng lên phong bạo ngập trời Thật sự là thần linh Đối với tất cả tộc quần ở vọng cổ Đều là đại địch sinh tử Vọng cổ vì thần mà đau khổ Chúng sinh vì thần mà điêu linh Mặc dù qua vô số năm Nhưng cuối cùng có không ít tộc quần lựa chọn cúi đầu Cam nguyện bị nô dịch Hơn nữa cũng thu được lợi ích Trở thành cường tộc ở vọng cổ Giống như viêm nguyệt huyền thiên tộc chính là như vậy nhưng mà bị nô dịch thì mãi mãi chỉ là nô lệ. Nhân tộc đã nhiều lần thống nhất vọng cổ, có sự kiêu ngạo của bản thân tộc quần, từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng cúi đầu. Nhiều thế hệ nhân hoàng, cho dù là gặp phải tình huống khó khăn cỡ nào, thì cũng không có vứt bỏ bản tâm. Bọn họ kiên trì để theo đuổi cổ huấn của huyền U, kiên trì theo khẩu dụ của thánh địa, kiên trì theo truyền thống của hạ tiên. Mặc dù nghiên cứu thần linh là điều không tránh khỏi, Cũng bởi vậy, xuất hiện nhiều thuyết pháp về dung thần, nhưng trong thực chất vẫn là thế bất lưỡng lập cùng với thần linh, bởi vì đây là sự khác biệt, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Về phần thành thần, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một đáp án không thể tiếp nhận, không có bất kỳ một vị nhân hoàng nào lại lựa chọn như vậy cả. Đây là sự kiên định, là nguyên tắc và cũng là điểm mấu chốt, càng là nhận thức chung của tất cả nhân tộc trong hoàng đô đại vực, từ nhỏ đến lớn, đã trải qua rất nhiều thế hệ. Nhưng bây giờ, khí thức của thần hỏa đã được mọi người cảm nhận rõ ràng, nhất là chỗ điện thờ còn có năm cái tên ở trên đó. Có thể tưởng tượng trong năm cỗ quan tài này có bốn cỗ, nhất định là ẩn chứa thi hài của nhân hoàng các thời kỳ. Nguyên chiến nhân hoàng rõ ràng là muốn mượn lực lượng thi hài của các đời nhân hoàng khác để làm nhiên liệu thành thần của mình. Đây là chuyện mà những lão thần tuyệt đối không thể chấp nhận. Thậm chí có thể nói Đây là một hành động nghịch tổ, nó còn lớn hơn so với hành động của thập nhất hoàng tử. Các đời nhân hoàng khi còn sống đều có công đức to lớn, sau khi bọn họ chết vốn không nên bị quấy dày, nhưng hôm nay lại bị hậu nhân xem như nhiên liệu để thiêu đốt. Hành vi này có thể nói là phản nghịch nhân đổ, đại nghịch bất đạo. Vì vậy từng tiếng nói kèm theo bi thương từ bên ngoài cổ hoàng tinh vang lên tận trời. bệ hạ, ngài không thể làm vậy. Chúng ta là hậu duệ của tu sĩ, con đường của chúng ta là tu hành, chứ không phải con đường của thần linh. Nếu nhân hoàng lựa chọn thành thần, nhân tộc ta còn là nhân tộc nữa sao? Nhân hoàng thành thần không chỉ mất đi giới hạn cuối cùng của nhân tộc chúng ta, mà thánh địa ở trên trời cảm nhận được tất cả những điều này cũng sẽ thất vọng và đau khổ. Bệ hạ, xin hãy nghĩ lại. Thần linh là đại địch từ nhiều thế hệ của chúng ta. Nếu ngược lại, nhân hoàng thành thần, chúng ta kiên thủ từng đời như vậy, còn có ý nghĩa gì nữa? nhưng năm gần đây thánh địa vẫn luôn âm thầm trợ giúp, còn có ý nghĩa gì? không chỉ có những lão thần bên ngoài cổ hoàng tinh bi thương, mà ngay cả mọi người được phép xem lễ ở trong cổ hoàng tinh cũng nổi lên gợn sóng trong lòng. tế đàn do thập nhất hoàng tử phơi bày, nó như một viên đá mà dấy lên cả ngàn cơn sóng lớn, quả là thạch phá kinh thiên. chỉ có hứa thanh giờ phút này là không thèm để ý nhân hoàng có phải muốn thành thần hay không bởi vì lực chú ý của hắn ở khoảnh khắc khi tế đàn xuất hiện đã không thể phân tán toàn bộ đều đặt lên chiếc đèn ở giữa tế đàn chỉ liếc mắt một cái lán lập tức biết chiếc đèn này chính là mục đích bán đến hoàng đô nhân tộc đó là chiếc đèn bản mệnh của tử huyền tử huyền thượng thanh đăng mà bây giờ trên chiếc đèn tràn ngập vết dạng khiến nháy mắt hứa thành cảm nhận được bỗng nhiên trong lòng bộc phát sự bất an mãnh liệt hơi thở quán trở nên rồn rập nghi thức này đang vận hành chiếc đèn này đang thiêu đốt bản nguyên một khi nó hao hết và nghi thức thành công thì đèn sẽ vỡ vụn mà nếu là như vậy trong nháy mắt này trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang khiếp người cùng lúc đó lời nói của thập hoàng tử lại vang lên nguyên chiến nhân hoàng phát rồ bất tuân lời dạy của cổ hoàng bất tuân khẩu dụ của thánh địa tế luyện thánh hải các đời nhân hoàng trở thành nhiên liệu cho bản thân với đổ thành thần Pháp này đã rời bỏ tiên đạo, phản bộ nhân tộc, tàn nhẫn đến tột cùng. Mà huyền chiến, trên bất kính với tổ tiên, dưới bất an lê dân, trời xanh xin chứng giám, khí vận cảm giám, nhân hoàng như vậy, còn xứng làm nhân hoàng sau Âm thanh của thập nhất hoàng tử là kinh thiên động địa, từng chữ nổ vang khiến cho chúng thần nhân tộc gợn sóng, đồng thời ánh mắt của anh bỗng nhiên khẽ chuyển một cái chú ý tới hứa thanh. Chấn thường vương, ta biết ngươi cần chiếc đèn kia, Mà bây giờ, ngươi muốn chứng kiến chiếc đèn vỡ nát, hay là xông vào phá cái nghi thức này để thu hồi chiếc đèn mà ngươi cần. Hứa thành không nói gì, thân thể bước về phía trước một bước. Đúng vào lúc này, Lão Thái Giám đang giao chiến với Trấn Viêm Vương giữa không trung, thân sắc đại biến, muốn ngăn cản Hứa Thành nhưng lại bị Trấn Viêm Vương cản lại. Vì vậy, Lão khẽ quét một tiếng. Trấn Thường Vương, hành động lần này của nhân hoàng là có thầm ý, ngươi chớ bị nghịch tặc mơ hoặc không quản không mau lui xuống. đáp lại lão lại ánh mắt lạnh như băng của Hứa Thanh một bước hạ xuống là thiên địa nổ vang khí thức trong cơ thể Hứa Thanh dâng lên cuồng bạo mấy ngàn vạn hồn ti âm mầm khuếch tán hình thành đại thế giới của hắn còn có tiếng kiếm minh chuyển ra từ trong cơ thể khiến cho bầu trời cuồn cuộn một đạo kiếm ảnh khổng lồ hình thành trên màn trời của cổ hoàng tinh mắt thấy như vậy thâm nhất hoàng tử nở nụ cười nhưng nụ cười vừa nở tiếp theo trong nháy mắt Hứa Thanh quay đầu lạnh lùng liếc gãi một cái. Trái nước này khiến đáy lòng thập nhất hoàng tử bỗng nhiên căng thẳng. Mà cuối cùng, hứa thanh không mở miệng, thu hồi ánh mắt. Về phần vì sao đối phương biết được mình cần chiếc đèn, hiện tại hắn không có thời gian tìm hiểu. Mà chuyện này ở mức độ nào đó cũng giúp hắn có thể nhanh chóng tìm được tử huyền thượng thanh đăng. Mà mưu đồ tính toán trong đó cũng đặc biệt rõ ràng. Nhưng mà trước mắt, những thứ này đều không quan trọng. Ngay khi bước chân hứa thanh hạ xuống, hắn phóng nhanh về phía tế đàn. Hắn không muốn giúp thập nhất hoàng tử, cũng chẳng muốn tham dự vào chuyện của nhân hoàng, nhưng chiếc đèn này hắn nhất định phải lấy đi, cho dù đây là nghi thức nhân hoàng thành thần thì cũng vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh hứa thành đã xuất hiện bên ngoài tế đàn, hắn xông tới biển lửa đang tản ra bên ngoài, đồng thời kiếm ảnh của đế kiếm từ màn trời nghiêng nghiêng xuống, một kiếm bổ thẳng về phía tế đàn. Ở xa xa, vì lão thái giám kia thần sắc kịch biến, cố tình ngăn cản nhưng lại bất lực không làm gì được Mà những người khác trong cổ hoàng tinh ra phút này ai nấy cũng đều chần chừ Nếu nghi thức này không phải là thành thần, tự nhiên bọn họ sẽ ngăn cản hứa thành Nhưng hôm nay, mọi người lại lựa chọn trầm mặc. Mắt thấy, kiếm ảnh của đế kiếm với khi thế hùng vĩ, còn có lực lượng khí vận cuồn cuộn phụ trợ, dùng thế khai thiên tích địa, tái diệt hết thảy mà bổ xuống. Thậm nhất hoàng tử cười há hả, nhìn về phía nhân hoàng vẫn không nói gì, kể từ khi tế đàn bị lôi ra. phụ hoàng... Người đã thất đạo rồi nhân hoàng vẫn không mở miệng mặc dù xích sắt trên người vẫn liên tục đứt gãy nhưng tựa hò gã không thèm để ý chút nào giờ phút này ánh mắt gã chú ý đến hứa thành bên ngoài tế đàn không chỉ có gã giờ phút này bên ngoài tế đàn tất cả mọi người đều là như vậy dưới ánh mắt của vạn chúng cuối cùng kiếm ảnh của đế kiếm đã chém vào ngọn lửa bên ngoài tế đàn ngọn lửa bỗng nhiên cuồn cuộn lên hội tụ lại hình thành một khuôn mặt to lớn khuôn mặt này thế mà lại là huyền chiến Khoảnh khắc xuất hiện khuôn mặt lao thẳng tới kiếm ảnh của đế kiếm, trong chớp mắt những tiếng nổ âm mầm kinh thiên động địa vang lên, kiếm ảnh tán đi, khuôn mặt cũng tiêu. Ngọn lửa bốc lên giống như vị gió lớn thổi qua mà lay động kịch liệt, nhưng hứa thành không dừng lại, nhân cơ hội này thân thể tăng vọt, hóa thành một tàn ảnh, lao thẳng đến tế đàn. Nhưng ngay khi hắn tới gần, trong ngọn lửa bên ngoài tế đàn lại có vô số thân ảnh rồn rập hiện ra. trong những thân ảnh này có nhân tộc dị tộc có hung thú thậm chí có cả thần linh những thứ này đều do bản nguyên chi hỏa của tử huyền thiện thanh đăng đang thiếu đốt thi hải các đời nhân hoàng bị kích phát ra và lưu lại biến thành khoảnh khắc sau khi hình thành khí tức của những thân ảnh hỏa diễm đó thăng vọt lao thẳng đến hứa thanh nhưng vào lúc này tử huyền thượng thanh đăng ở giữa tế đàn bỗng nhiên run lên giống như hứa thanh xuất hiện đã khiến nó đồng cảm vì vậy những thân ảnh phóng tới hứa thanh bị ảnh hưởng Tốc độ thoáng cái trở nên chậm chạp. Trong mắt hứa Thành lập lẻ tia sáng, tốc độ lần nữa tăng vọt. Bốn vạn hồn ti đan thành đại thế giới, cung cấp một lực lượng cuồn cuộn không dứt. Khư thổ trong cơ thể hắn lại càng lấp lánh thần quyền. Khói đen bốc lên sau lưng của hứa thanh, minh phỉ gào thét. Tử nguyệt cũng bay lên đỉnh đầu hứa thanh, huynh hỏa hiện thế, nhuộm mái tóc hắn thành màu tím. Còn có lực lượng vận rủi cũng trong chớp mắt khuếch tán ra. Cho dù là thân ảnh hỏa diễm không có sinh mệnh, thì cũng không thoát khỏi vận rủi bao phủ. Đại huyền thiên giáp cũng xuất hiện, còn có chín cái đèn lồng xoay tròn chung quanh, mỗi cái đầu nhô lên đều là đầu rồng dữ tợn, phát ra tiếng gào rít vô thanh. Cùng lúc đó, tay phải Hứa Thanh mở đi trực tiếp mò vào trong ngực, chộp vào thức hải hư ảo, tiến vào trong khư thổ để đẩy tảng môn của đế kiếm ra. Ở trong đó dung hợp đế hồn, hắn chụp vào đế kiếm, đế kiếm nổ vang mà không có phản kháng. Bởi vì trước đó hứa thành bái kiến đại đế theo câu trả lời của đại đế thì ở một mức độ nào đó lão đã công nhận hứa thành có thể nắm giữ đế kiếm dựa vào ý chí của bản thân đã không còn ràng buộc gì nữa cho nên xét từ lý luận chỉ cần hứa thanh có đủ thực lực hắn có thể chân chính móc đế kiếm ra cầm vào trong tay mà hiển nhiên lúc này vẫn còn chưa đủ dù không thể lấy được chân thân đế kiếm ra nhưng dưới một chảo này vẫn có được một luồng kiếm khí được hắn kéo ra khỏi cơ thể trong nháy mắt luồng kiếm khí được kéo ra lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh nó giống hệt như kiếm ảnh vừa nãy đã xuất hiện trên bầu trời nhưng càng thêm ngưng thực và sắc bén lúc này khi hứa thanh siết chặt tay lại trong mắt lóe lên sát cơ trực tiếp leo thẳng tới những thân ảnh đã bị giảm tốc lúc trước từ xe nhìn lại giờ khắc này khí thế của hứa thanh như một con cường long tiếng nổ vang lên nơi mà kiếm ảnh quét qua từng đạo thân ảnh lập tức tan vỡ Còn có uy thế thần quyền tản ra để chấn áp bát phương, đồng thời có một nhánh mây vòng quanh bốn phía hứa thanh. Nhánh mây này không phải quất vào những thân ảnh kia mà nó đang cắn nuốt ngọn lửa, vừa thôn phệ lại vừa tràn ra cảm xúc vui mừng. Ngoài ra thì tiểu ảnh không cam lòng rớt lại phía sau, nó lan tràn về phía ngọn lửa, dường như đối với nó mà nói nơi này nó lại như cá gập nước vậy. Một bàn như thế để mọi người nhìn thấy tâm thần đều chập trùng lên xuống, Đây là lần đầu tiên hứa thanh ở trong cái khu vực vạn chúng chú mục của nhân tộc lại bạo phát ra toàn bộ chiến lược của mình. Ở trong cổ hoàng tinh, ánh mắt mọi người hội tụ đến trên tế đàn. Giờ khắc này hiển nhiên tòa tế đàn đã trở thành trung tâm cuộc kịch biến. Từ xa nhìn lại, toàn thân tế đàn ngũ giác là có màu xanh đen, làm cho người ta có một loại cảm giác tang thương, càng có cảm giác nặng nề không gì sánh được. Nhìn tổng thể thì giống như là được vớt ra từ trong thời gian, bay ra từ chỗ sâu trong minh giới. Mà trên đó, ngoài chứ có vô số đồ đẳng ấn ký phức tạp, thì thứ hấp dẫn ánh mắt người ta nhất chính là năm cỗ quan tài và điện thờ đi kèm. Quan tài thì cổ xưa tràn ra đế ý vô tận, bên trong là thi hài các đời nhân hoàng, đại biểu cho huyết mạch của hoàng gia, có thể ngược dòng đến tận huyền u cổ hoàng, được thiên đạo của đại lục vọng cổ, công nhận huyết mạch tôn quý của bọn họ đã là cực hạn ở vọng cổ. Về phần điện thờ thì càng được kiến thiết cực kỳ cầu kỳ Chất liệu rõ ràng được làm bằng xương cốt của thần linh Đây đương nhiên là nội tình của nhân tộc Được nhân hoàng lấy ra để làm năm cái điện thờ Lại bởi vì chất liệu phi phạm khiến cho khí thức thần linh Ở trong năm điện thờ này đặc biệt rõ ràng Trước mắt khí thức này hội tụ trên huyền bài của điện thờ Trung kích hư vô, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc Hết thảy như vậy có thể nói là xa hoa tới cực điểm Ngoài trừ hoàng gia, tù sĩ khác muốn đạt được cơ hội là không có khả năng Mà thành thần thì cần phải thiêu đốt thần hỏa Trong quá trình này cũng cần phải có nghi thức Nhưng nghi thức này không cố định Mỗi một vị muốn thành thần thì đều không giống nhau Như hứa thanh hắn đã từng nhìn thấy Hai cốt thế ngũ hành ở dưới Thái Sơ Ly U Trụ Chỗ nghênh Hoàng Châu là cái thứ nhất Bố trí trong dòng thời gian của thần tử xích Mẫu Ở Tế Nguyệt Đại Vực là cái thứ hai Còn có vị đại tư quyền của viêm nguyệt huyền thiên tộc dùng cách thay thế thần linh chi chu là cái thứ ba. Mà tòa tế đoàn siêu phàm trong cổ hoàng tinh này chính là nghi thức thành thần mà nhân hoàng lựa chọn cho mình. Nhưng bất kể là quan tải hay điện thờ hiển nhiên đều không phải trọng điểm của nghi thức này. Chiếc đèn màu tím ở chính giữa mới là trung tâm của tất cả. Khí thức mà nó tản mắt ra là kinh thiên động địa đó là khí thức của tiên. Đây là lấy khí vận của nhân tộc làm gió lấy xương của thần linh làm lò Lấy khí thức của tiên, của cổ đăng để làm lửa, dùng thi hài các đời nhân hoàng làm nhiên liệu để thiêu đốt cả tiên lẫn thần. Trình độ mênh mông của nó vượt qua toàn bộ những nghi thức mà hứa thanh từng chứng kiến. Đây hẳn là dạng nghi thức hoàn chỉnh để nhân hoàng có thể thành thần. cho nên ở trong biển lửa tàn ra, những thân hình hình thành trong thần hỏa, bản thân bọn nó cũng đều trong một loại trạng thái huyền diệu khó mà giải thích. Không phải tiên tu cũng chẳng phải thần linh mà nó nằm giữa tiên và thần. Cho dù chỉ là hư ảo Và cũng không có được chiến lược hay tu vi cụ thể Nhưng bọn nó lại có vị cách kinh người Đủ để chấn áp tu sĩ Phàm là tu sĩ bước vào biển lửa Ở trong quá trình giao chiến với những thân ảnh đó Nháy mắt, nồng độ dị chất trong cơ thể Sẽ tăng vọt đến mức cao nhất Hoặc là tiêu vong Hoặc là biến thành một bộ phận của những thân ảnh này Nhưng hứa thành thì khác Hắn đã không thể xem như tu sĩ Nhưng cũng không phải thần linh Hiện tại hắn đang đi trên con đường trước đó Chưa ai từng đi qua Thân là người khai sáng ra con đường này. Hắn có được tu vi của tu sĩ, có được quyền hành của thần linh, có được hồn ti của dị tiên. Thân thể của hắn, vốn là thân thể thần linh, càng không cần nói tới việc đã từng thôn phệ máu của tàn diện thần linh, khư thổ trong cơ thể hắn, có hơn trăm thần quyền hư ảo. Vì vậy mà vị cách của hắn cũng tương đương với một thần linh chân chính. Lại cộng thêm những thân ảnh trong biển lửa này bị từ huyền thượng thanh đăng sinh ra cộng hưởng với hứa thanh mà bị chấn áp một phần Cho nên giờ phút này hứa thành giết vào biển lửa, liên tiếp có những tiếng nổ vang lên đinh tài nhức óc với khí thế bẻ gãy, nghiền nát, hắn như một cơn bão quét ngang tất cả. Bất kể là đế kiếm trong tay hay là tiểu ảnh, thần đằng, tất cả đều là một phần của cơn bão ấy. Nhưng nơi quét qua đều bị chấn áp, có thể thấy được thần đằng vừa hưng phấn để thôn phệ hỏa diễm, lại vừa cuốn về phía một đạo thân ảnh, từ hồ trong nhận thức của nó thì những thứ này đều là thức ăn. Hòa diễm ăn rất ngon, mà thân ảnh thì có mùi vị như kẹo dâu đậu phộng. Tất nhiên, tiểu ảnh cũng không cam chịu tụt lại phía sau, nó nhảy vọt tạo thành vô số tàn ảnh trong hòa diễm. Nếu như ghép những tàn ảnh đó lại với nhau, có thể phát hiện đó là một cây đại thụ, dưới tán cây có quan tài rủ xuống, mọc đầy ra những con mắt quỷ dị. Mà bản thân, hứa thanh thì vô cùng sắc bén, vung vẩy đế kiếm dùng chuyển bát phương. Trong lúc càn quét như thế này, cảm giác đói khát sau khi cắn nuốt máu của tàn diện thần linh bị đè xuống, dường như bị khí tức của thần hỏa hấp dẫn lúc này, nó lại dâng lên, đói. Cái cảm giác này vừa xuất hiện, hai mắt Hứa Thành đỏ lên, dứt khoát nhấc kiếm trong tay lên, mặc kệ một thân ảnh đang tới gần. Trong nháy mắt thân ảnh đánh tới, hắn liền mở to miệng hút một cái, thân ảnh kia lập tức chấn động bị Hứa Thành hút vào trong miệng. Khư thổ trong cơ thể Hứa Thành cũng chấn động. Thân ảnh từ thần hỏa bị cắn nuốt vào, hóa thành hỏa vũ rơi xuống, giống như một loại phân bón, tầm bổ cho khư thổ. Đồng thời cũng khơi dậy cảm giác đói khát của hứa thanh lên một tầm cao mới. Mùi vị tạm được, hứa thanh liếm môi, thân thể lại lao tới một thân ảnh đã bị tiểu ảnh bao phủ hấp một cái nữa. nháy mắt thân ảnh đó biến mất, khiến tiểu ảnh sừng sốt, còn hứa thanh đã rời đi, tiếp tục cắn nuốt túi bụi. Mắt thấy như vậy, tiểu ảnh cũng nóng lòng muốn thử. Trong chớp mắt tất cả phân ảnh của tiểu ảnh cũng nhảy dựng lên trong biển lửa. Chúng đều mở miệng điên cuồng cắn nuốt những thân ảnh kia. Thần đang rõ ràng là cũng sốt ruột, làm cho tốc độ thôn phệ tăng nhanh. Cứ như vậy, một màn khiến tất cả tu sĩ bên ngoài hoảng sợ. Chẳng những là các thân ảnh trong biển lửa đang nhanh chóng giảm bớt, mà ngay cả bản thân biển lửa cũng ít đi. Toàn bộ quá trình còn chưa đến một nén nhang. mà lúc này trong biển lửa những thân ảnh đã biến mất toàn bộ thân ảnh cuối cùng dưới sự tranh đoạt của thần đằng và tiểu ảnh trực tiếp chia năm xẻ bảy dường như vì tranh đoạt lẫn nhau mà nảy sinh chút nóng nảy tâm tình của tiểu ảnh dao động tất cả tan ảnh hội tụ lại thành linh hiện ra một cây đại thụ quỷ dị ngay trong biển lửa tất cả con mắt đều mở ra với vẻ bất thiện và âm lãnh nhìn thần đằng mà thánh thiên thần đằng thân là hạt giống tinh không hiếm thấy khi thành thục có thể cắn nuốt cả thần linh thì đương nhiên nó sẽ không khiếp đảm Hiện giờ tuy nó vẫn còn là ấu thể, nhưng nhánh cây uốn lượn như long xà, tràn ra khí thức đáng sợ về phía tiểu ảnh. Trên thân nó còn hiện lên nhiều hoa văn thần bí, không ngừng lấp lóe. Phía trên cũng huyễn hóa ra cả tinh không hư ảo, một loại cảm giác hung tàn mãnh liệt. Một bàn này khiến trong lòng mọi người đều dâng lên dao động ở mức độ khác nhau. Thật sự tiểu ảnh và thần đằng bất kỳ thứ nào cũng có thể nói là vô cùng quỷ dị. Nhưng loại hung tàn quỷ dị như thế, sau khi hứa thanh đi tới chính giữa, trong nháy mắt bọn nó đều trở nên nhu thuận. Tiểu ảnh lay động, toàn bộ con mắt đều đang mở to, tựa hồ còn có một chút cảm giác làm vui, một bộ nhu thuận. Bên phía thần Đằng thì càng uốn lượn vởn quanh bên người hứa thanh, ý lấy lòng là đặc biệt rõ ràng. Cảnh tượng như thế tạo nên cảm giác chấn động càng mãnh liệt. Trong cảnh tượng là hứa thanh tóc dài tung bay, gương mặt tuấn mỹ đến tuyệt luân khi thế không gì sánh được. bên cạnh còn có cả tiểu ảnh đáng yêu và thần đẳng nhu thuận nữa không ít nhân tộc nhìn thấy cảnh đó theo bản năng hít vào một hơi thân là tu sĩ vọng cổ trong sinh mệnh dài lâu của bọn họ không có khuyết thiếu chuyện sinh tử chấm giết cho nên rất rõ ràng việc có thể khiến cả hung tàn biến thành ngoan ngoãn vậy thì phải làm như thế nào đó chính là càng phải hung tàn hơn so với chính bản thân chúng nó biểu hiện này có chút không giống với biểu hiện lúc trước của Hứa Thanh ở nhân tộc Sau khi hứa thanh tiến vào hoàng đô Mặc dù cũng phách lối như là chém giết thất hoàng tử Nhưng ý hung tàn của hắn không lộ ra quá mức Nhưng bây giờ thì mọi người đã cảm giác được điểm đó Vì thế ánh mắt nhìn về phía hứa thanh càng thêm kinh sợ Và mặt cũng càng thêm ngưng trọng Mà giờ phút này thì hứa thanh căn bản sẽ không chú ý đến tâm tư của mọi người Sau khi tới giữa tiểu ảnh và thần đằng Hắn nhìn về tế đàn phía trước Ngoài tế đàn có ngọn lửa màu vàng bùng cháy dữ dội Nơi này đã được xem như trung tâm của biển lửa Nhiệt độ cao đến kinh tầm động phách, mà thứ tầm bổ cho ngọn lửa đó chính là những cỗ thi hải. Thế là ngọn lửa màu vàng giống như một vách ngăn, cản con đường tiến lên. Mà xuyên qua ngọn lửa, hứa thanh có thể nhìn thấy vết dạng trên tử huyền thượng thanh đăng càng nhiều hơn một chút so với trước đó, dường như không thể kiên trì được quá lâu nữa. Tinh mang trong mắt hứa thanh lóe lên, thân ảnh hắn nhoáng cái bay thẳng đến ngọn lửa màu vàng trên tế đàn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, theo tiếng hỏa diễm nổ vang, hứa thanh đột nhiên phải lui lại. toàn thân hắn đều đang bốc cháy da thịt bên ngoài khô héo máu thịt be bét cho dù với năng lực của hắn phối hợp thân thể thần linh thì cũng không thể tiến vào trong ngọn lửa này nhưng mà dĩ nhiên hứa thành không từ bỏ hắn nén cơn đau nhức kịch liệt giơ tay lên thần thông nổ vang thần quyền hạ xuống để chấn áp ngọn lửa trước mặt nhưng mà sau hơn 10 nhịp thở tất cả vẫn như thường lửa này không thể bị lay động sắc mặt hứa thành âm trầm khí thức của đế kiếm tràn ra một kiếm chém xuống Thiên địa nổ vang, một đạo kiếm ảnh to lớn huyễn hóa trên trời cao chạm lên ngọn lửa trên tế đàn. Ngọn lửa này ngừng lại, mặc dù xuất hiện một lỗ hổng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ngọn lửa lại tăng vọt khiến kiếm khí phải tiêu tán. Là không cách nào phá vỡ xong Hứa thành thỉ thào, nhìn ngọn đèn trong ngọn lửa lại có thêm vài vết nứt nhỏ, trong lòng hắn càng thêm nôn nóng. Sau khi nhìn thấy nghi thức thành thần mấy lần, hứa thành hiểu được, Loại nghi thức này bình thường trừ phi là có sức mạnh mênh mông vượt xa bản thân của nghi thức thì mới có thể trực tiếp phá hủy nó Hoặc là muốn cắt ngang nghi thức cũng chỉ có thể dùng một ít phương pháp thủ xảo Vì vậy trong mắt hứa thành lộ ra một tia điên cuồng chuyên tâm niệm cho tiểu ảnh và thần đằng Tiểu ảnh hơi trần trờ nhưng thần đằng thì không chút do dự Nó xông ra, lao thẳng vào ngọn lửa màu vàng Sau khi đến thì toàn lực cắn nuốt Lực cắn nuốt khổng lồ hình thành dẫn dắt khiến cho hỏa diễm nghiêng về phía thần đằng như nước chảy. vì vậy hỏa diễm ở phía hứa thanh mỏng đi một chút, nhưng cái giá phải trả là bản thân thần đằng cũng bắt đầu bị thiêu đốt, xuất hiện dấu hiệu khô héo, hiển nhiên không kiên trì được quá lâu. mắt thấy như vậy tiểu ảnh cũng không thèm đếm xỉa nữa, tiếp theo lao tới, mặc cho ngọn lửa màu vàng đốt cháy như thế nào, nó cũng hóa thành một tấm màn che màu đen bông nhiên dán vào cái chỗ hỏa diễm mỏng manh ngay đối diện với hứa thanh. giây phút phủ xuống tiểu ảnh kêu rên thảm thiết. đau đớn kịch liệt khiến tấm màn của nó cũng vặn vẹo nhưng nó không dám rời đi chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng càng quyết tâm hơn bông nhiên ở giữa vỡ ra tạo thành một cái khe chia lửa hỏa diễm bắt đúng thời cơ thân thể hứa thanh âm mầm lao ra với tốc độ nhanh nhất một đường phá vỡ hư vô hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt tiểu ảnh sắp không kiên trì nổi hắn đã tới gần khe hở tay phải hóa thành quỷ u mờ đi xuyên qua khe hở của tiểu ảnh thò vào trong ngọn lửa hắn toàn lực chộp về phía tử huyền thượng thanh đăng ok như như vậy thì chúng ta sẽ tạo thành à, sẽ dừng lại cái à, phần đọc truyện này đây anh em nhé hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau